Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy à, Như cuối tập 16 ngày hôm qua chúng ta có nói chuyện với nhau Thì à, như vậy là Ông Đình Viễn đã được đào hậu ra tay cứu mạng Và cái việc mà cải tử hoàn sinh cho một người Đã được coi là chết tận 49 ngày Thì chắc chắn Phải là người phù thủy cực kỳ cao tay Và không biết liệu ông đinh viễn có chấp nhận đổi sang một thân phận khác hay không hay là ông đinh viễn vẫn muốn giữ cái thân phận của mình à, thì diễn biến câu chuyện là vẫn còn rất nhiều các cái chi tiết khiến cho chúng ta sẽ còn bất ngờ và đó chính là biệt tài của tác giả mười ngọc phúc à, vẫn rất mong quý vị khán giả tiếp tục ủng hộ đình duy ủng hộ tác giả mười ngọc phúc bằng cách bấm nút đăng ký kênh cho đình duy cho tác giả một nút like một nút chia sẻ cũng như là để lại Cái cảm xúc suy nghĩ của mình Sau khi theo dõi cùng với tác giả Và Đình Duy từng tập truyện Tác phẩm truyện này thì Tác giả bùi Ngọc Phúc vẫn đang sáng tác Thế cho nên là quý vị khán đánh giả Cứ từ từ cùng với Đình Duy Tận hưởng Và ngay sau đây là tập 17 Đêm chủ tịch tác giả bùi Ngọc Phúc Qua giọng đọc Đình Duy Để tránh cho ông Đinh Viễn bị lộ thân phận Sau những ngày tích cực chữa bệnh đào hậu đưa ông tới lò gạch để tá túc Với một người đang sống trong phủ Có đông người hầu kẻ hạ Giờ sống lùi thổi một mình trong lò gạch bỏ hoang Thiếu thốn là điều bất tiện Tuy nhiên khi tử cõi chết trở về Theo đúng nghĩa đen Ông chủ họ Đinh đã không còn câu nệ chuyện sang hèn Với ông Thà sống ở lò gạch còn hơn quay về phủ Ngắm nhìn mọi thứ tan hoang Sợ dĩ đạo hậu đưa ông Đinh viễn tới đây là có nguyên do Kẻ chủ mưu vụ ám hại, theo anh đoán, là lão phù thùy họ Trần. Như vậy, dù phát hiện ông chủ họ Đinh còn sống, lão đó vẫn khó lòng lọt qua hàng cây xoan và những cây chuối để ra tay lần nữa. Không muốn để hai mẹ con Đinh Thị Huyền bị sốc, khi xe ngựa dừng trước phủ, đào hậu ngỏ ý mời cô cùng bé Bảo Ngọc tới hồi sinh đường khám bệnh. Bởi sau lần sinh ra vượt, thiếu phụ họ Đinh chưa uống bất kể thang thuốc nào. Có lẽ chán cảnh ngồi trong căn phòng rột nát nghe huynh trưởng than trời chửi đất Đinh Thị Huyền dắt con gái ra xe ngựa Với cô việc khám bệnh đâu còn quan trọng Vị trí thiếu phu nhân cô đã nhường cho kẻ khác Dẫu trên đời có nhiều yêu ma quỷ quái Nhưng để thông báo chuyện người chết sống lại Đào hậu vẫn thấy khó hơn cả đào mộ Bê xác ông Đinh Viễn về cứu Cần nhắc kỹ thời gian Anh quyết định quá ngọ sẽ cho cha con họ gặp nhau Bởi chiều muộn sẽ khiến người thiếu phụ họ Đinh lầm tưởng gặp hồn ma thân phụ Dành cả buổi sáng bắt mạch kê đơn, đúng giờ ngọ khi nắng trói chang đào hậu nhờ bà cụ Nhật ở lại trông giúp bé Bảo Ngọc, anh nhắc Đinh Thị Huyền đi theo mình. quãng đường từ hồi sinh đường tới lò gạch ở kề mực không xa, hai người đi tắt lưới bờ ruộng nhà cụ trưởng đồng là tới. Khi được tặng lại lò gạch cùng hồ đấu, đào hậu biết đất chẳng thể canh tác, bù lại nó là nơi hoàn hảo để thực hiện việc cất giấu chỗ vàng khi đưa ông linh viễn ra lò gạch đào hậu đã cho lợp lại phần mái để che mưa che nắng ngoài tấm phản gỗ lim để nằm anh còn khiêng một chiếc bàn để ông chủ họ đinh cảm giác như ở nhà diện tích trong lò gạch không quá rộng nhưng để ở tạm một thời gian ngắn cũng ổn duy có điều anh phải là người đưa cơm mỗi ngày hai lần điều này khiến mất thêm thời gian chỉ tay vào tấm mảnh buông trước lối đi vào lò gạch đào hậu nói nhỏ cô hãy vào gặp người quen huynh nói gì mụi không hiểu Hãy vào, rồi sẽ hiểu Tôi đợi ở ngoài này Để thiếu phụ họ đinh không nghĩ mình làm gì khuất tất Mặc trưa nắng chói chang Đào hậu cởi áo rồi nhảy xuống hồ đấu Anh xài tay bơi giống ngày bé Thường cùng chú tiểu bơi ở ao sen trong chùa Thời gian thấm thoát trôi Những người thân thiết đã khuất núi Đào hậu thấm nỗi buồn tê tái vậy hóa ra Có cả hầm vàng Anh cũng chẳng hề sung sướng Hồ đấu sâu Nhưng không quá rộng. Đào hậu bơi từ bên này qua bên kia, Rồi lộn lại, chàng khác bị bỏm. Với xài tay và khả năng bơi nổi, Anh thích bơi ở những đầm nước rộng. Còn ao bé cũng chẳng hề thích thú. Rồi đang bơi dưới hồ đấu, Tiếng khóc của Đinh Thị Huyền vẫn vọng lại. Điều này đào hậu đã dự đoán trước. Anh hy vọng cha con họ sẽ cùng nhau bàn thảo về cuộc sống tới đây. Trách nhiệm của anh coi như hoàn tất. Không muốn cuộc hồi ngộ của hai cha con bị gián đoạn, Bởi họ còn nhiều chuyện cần nói với nhau Đào hậu quay về hồi sinh đường Thay quần áo Nhận từ bà cụ nhật trước giỏ mây Có thức ăn và cơm Anh quay lại lò gạch Dẫu sao trưa nay có ăn muộn chút Ông đinh Viễn chẳng cảm thấy đói Vì được gặp con gái Nhìn đôi mắt đỏ hoe của Đinh Thị Huyền Tự dưng đào hậu nhớ đến câu Lúc mẫu thân còn sống hay đói Ông trời chẳng cho ai mọi thứ Vì thiên kim tiểu thư năm xưa Giờ khác nào quá phụ thời chồng nuôi con Dẫu với chồng còn sống nhanh Nhưng tình cảm phu thê đã chết lâu rồi Trong lò gạch không hề nóng rồi bên ngoài nắng trói trang Để sống tạm cũng chẳng đến nỗi Khi nhận lò gạch thay tiền công chữa bệnh Đào hậu đã dự tính sau này sửa lại để ở Bởi như nó chẳng khác pháo đài Dùng xong bữa Trong lúc con gái mang bát ra hồ đống để rửa Ông Đinh Viễn đề nghị Cầu theo cho con tôi Về xứ thanh gây dựng cơ nghiệp được không tại hạ sẽ ở lại đây Chữa bệnh cứu người Mong Đinh Tiên xin hiểu cho. Để trả ơn cứu mạng, tôi sẽ chia đôi số vàng cho cậu. Như vậy có thể xây dựng hồi sinh đường ở nơi rộng rãi hơn. Ông chủ họ Đinh đã tiết lộ lúc trước. Số vàng tích có bao đời, còn nhiều hơn ngân khố của vô Lê. Tuy nhiên chứng kiến cảnh con giết cha để chiếm đoạt tài sản của nhà họ Đinh. Cảnh lá phù thủy họ Trần ngày nào cũng trôi xuống mê cung ngắm đống vàng rồi khoác long bào mộng đế vương. Đào hậu chỉ mong hai chữ bình an. Không biết số vàng của ông Đinh Viễn lớn tới đâu. Nhưng đào hậu thấy mình chẳng cần thêm một thoi vàng nào nữa. Bởi ngoài số vàng bạc châu báu do Đại Đô Đốc để lại, anh còn khôn luôn những bồ đựng quặng vàng của lã phù thủy họ Trần. Vậy cũng đủ. Nhìn ra bên ngoài hồ đấu, đời con gái đang rửa bát. Ông Đinh Viễn bất ngờ thú nhận. Tôi đã sai lầm khi gả con gái vào nhà họ trần. Ngày đó, giá như... Trên qua rồi, Đinh Thiên Sinh đừng nhắc lại. Ông Đinh Viễn bất ngờ trộp vào bàn tách của đào hậu khẩn khoản. Nếu cậu không chê con gái tôi, toàn bộ số vàng sẽ là cố hội môn để hai vợ chồng sống an nhiên tự tại. Chẳng động lòng trước số vàng được hứa cho, nhưng đào hậu thấy việc tộc huyền với thiếp phụ họ Đinh là điều đáng cân nhắc. Bởi anh cũng cần một người nâng khăn sửa túi Chẳng còn là kẻ vác kiếm làm thuê Như mấy năm trước Đào hậu biết thân phận mình đã khác Giờ có thể đường hoàng nói chuyện trăm năm Do mất vợ chưa bao lâu Đào hậu nói anh phải để tang vợ Cho trọn đạo phu thê Còn việc trăm năm cùng Đinh Thị Huyền Anh muốn tự mình dò xem Ý tứ thế nào Tránh việc cha mẹ đặt đâu con ngồi đó Giàn ông Đinh Viễn uống thuốc đúng giờ Đào hậu đưa Đinh Thị Huyền quay về Anh hẹn tối nay sẽ nướng cá rồi xách vò rượu ra nò gạch đối ẩm cùng. Trên đường quay về hồi sinh đường, tự nhiên đạo hậu nghĩ cuộc đời như một giấc mơ. Anh đã từng có vợ, rồi gói vợ, có vàng chưa hưởng đã bị chiếm mất. Khi trắng tay, anh đã thu hồi được toàn bộ số vàng, được hứa gà người con gái năm xưa, chưa kể còn thêm một số vàng cực lớn. Dường như sợ anh không tin, khi nay ông đình viện đã hẹn đúng anh ba giờ tí đêm nay sẽ cho anh mục sở thị số vàng của họ đinh. Lúc hoàng hôn buông xuống, thấy tròn tròn bay dập trời, đào hậu lấy xe ngựa chờ hai mẹ con đinh thị huyền về phủ. Trong suy nghĩ của mình, anh đoán số vàng họ đinh tương đương như hơn chục bò đựng quặng vàng của lão họ trần. giả dĩ đào hậu nghĩ thế bởi dù có trải qua nhiều đời nhưng hơn chục năm chống giặc Minh của lê thái tổ. Khi đó nhà họ Đinh đâu có hưởng Thái Bình Để buôn bán Trước kể thời loạn lạc sẽ không ai mua tên lụa Trời nhập nhọn tối Mấy con gái xuống Trước khi mở cổng đi vào trong phủ Đinh Tị Huyền cho biết mình đã nghe hết cuộc trao đổi Giữa thân phụ cùng đào hậu Hiện nay do phu quân chưa xé bỏ hôn thú Về mặt hình thức cô vẫn là gái có chồng Chuyện trăm năm không thể nói cho có Nhưng cũng chẳng nên thất hứa hai lần Thấy đào hậu lắng nghe Đinh Tị Huyền nói nhanh Chỉ cần huy ngật đầu Mụi sẽ theo huynh đi cùng trời cuối đất, chẳng cần danh phận, nhưng như vậy sẽ đối đầu với nhà họ Trần. Mụi yên tâm, cha con nhà đó không phải là đối thủ. Huynh cẩn thận vẫn hơn, đừng chủ quan. Linh thiểu huyền vừa dứt lời, có tiếng ngựa phi cùng hàng chục mũi tên lao tới. Trước khi gục ngã, cô thấy lửa cháy rừng rực khắp nơi, kèm theo đó là tiếng đao kiếm vang lên ghê rợn còn mặt đất bắt đầu hứng cơn mưa chuyển mùa. Chưa kịp rồi đi, đạo hậu đã thấy hàng chục mũi tên bay tới. Đinh Thị Huyền dính ngay một mũi tên vào bà vai và chân nên gục xuống. Có nhiều năm luyện tập võ công, anh chỉ kịp vung roi gạt những mũi tên đang hướng về phía mình. Đã hành nghề y, do vậy thanh kiếm được treo ở cột nhà. Đạo hậu hiếm khi mang theo, đó là sai lầm khi gặp chuyện. Dù đám lính cầm giáo đang lao tới không phải đối thủ, nhưng chiến đấu khi vướng phụ nữ và trẻ em cũng là điều bất tiện. Trong tay chỉ có roi quất mông ngựa, đào hậu vẫn trả sung hữu đột hạ gục đám lính chẳng ngờ từ trong phủ ngoài những bội dâm đám phục binh còn nhiều hơn thế mài chặn và phản đòn đào hậu không ngờ dính chiêu độc Bởi hai chân của anh bị quăng dây thít chặt rồi hất ngã không có kiếm để cắt dây đào hậu cướp giáo để chống trả một tấm lưới quăng phủ lên người đúng như câu hồn thiêng san lưới khi tấm lưới được gỡ ngay lập tức chiếc gông bằng gỗ liêm nặng trịch đập lồng vào cổ dưới chân và hai cổ tay đều bị xích lại dường như chưa yên tâm, đám lính vẫn chữa giáo để đâm ngay khi đào hậu phản kháng. liếc nhìn đinh tỷ huyền bị thương nằm trên mặt đất, nhìn mình tuyệt vọng, dù muốn rút mũi tên để sơ cứu nhưng lực bất tòng tâm. đào hậu chỉ biết tự trách mình chủ quan không mang theo thanh kiếm. Từ phía cuối con đường, vị tổng binh đồng chi của thừa tuyên quốc oai là trần tĩnh cưỡi ngựa cầm kiếm phi tới. biết đào hậu là cao thủ võ lâm đã từng tỷ thí, hôm nay gã cho mày binh bố trận như chiến đấu với một đạo quân. Do vậy đối thủ không có cơ hội thoát Không buồn nhìn tới người vợ bị thương Do chúng tên và cô con gái đang ngồi khóc bên mẹ Trần tĩnh chỉ kiếm vào mặt đầu hậu Sau đó quát to Người đã biết tội chưa Ta chẳng làm gì đắc tội To gan Người đã giết vợ của xã quan tại làng Hoạt Sơn Sau đó còn giết luôn một vệ úy của triều đình Chúng phải chết Lưới trời thưa mà khó lọt Dù người đã mai danh ngẩn tích Nhưng lần này khó thoát khỏi việc sự tràm Rồi bêu đầu thị chúng Trước xe tù vừa tới Đào hậu bị tống vào củi để đưa về đại lao Của bộ hình đợi ngày xử án Khi có cả hầm vàng và hạnh phúc cận kề Anh lại đối diện với việc Bị giải ra pháp trường sự trảm Ngồi trên xe tù Đào hậu thấm thía câu Người sống trăm năm Vàng sống muôn đời Bị tống vào đại lao Đào hậu vẫn không được tháo gông cùm Anh biết mình chẳng thể thoát Còn sai khiến âm binh là điều không thể Nghĩa vụ của gã Trần Tĩnh là thượng tư bộ binh Còn thượng tư bộ hình là chỗ quen thân, như vậy việc bị xử trảm là điều không tránh khỏi. Bỏ qua những ân oán với nhà họ Trần, đạo hậu tự thấy khi giết hai mạng người ở làng Hoạt Sơn, nếu anh có phải ra pháp trường không hề oan. Chỉ buồn do phải chết dưới tay họ Trần, giá kể sau khi giết hai kẻ đó, anh Mai danh ngẩn tích đi thật xa, lại không bị vướng vòng lao lý. Khi tưởng ên hồn trong vai Giang Y họ Nguyễn, sự chủ quan khiến anh phải trả giá sau một tuần bị tra tấn thừa sống thiếu chết đào hậu đã nhận ra sai lầm khiến mình bị trần tĩnh bắt tháng trước có bà cụ tới khám bệnh bằng y thuật của mình anh đã cứu sống được bà cụ sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như người con trai bà cụ là cái miến đã nhận ra anh bởi năm xưa hắn cùng tên vệ úy tới làng hoạt sơn để bắt người theo sự cấu kết với mụ vợ cả của lão xã quan đúng như câu cứu vật vật trả ơn còn cứu người người trả oán tên cái miến năm xưa hiện dưới trướng của trần tĩnh nên đã bẩm báo Cuộc mật phục là sự trả ơn cứu mạng từ con trai bà cụ đó. Mở mắt ra nhìn, mọi thứ đều mờ mịt, bảy đôi mắt đã sưng hút. Có lẽ Trần Tĩnh mượn việc công trả thù riêng, do vậy ngày nào gã cũng sai lính dùng cực hình tra tấn. Đáng ra việc này không thuộc thẩm quyền, nhờ vào sự quen biết nên hắn ra vào trốn đại lao như người ta đi chợ. Dù gông cổ bằng gỗ lim nặng hơn chục cân đã được tháo, nhưng hai cổ tay và hai cổ chân vẫn bị xích. Đạo hậu khát khô cổ, nhưng bọn ngục tốt lờ đi, chúng muốn thấy kẻ phạm tội suy kiệt đến mức chẳng còn đủ sức phản kháng. Trong những giấc ngủ chập trần, dù đau nhưng đạo hậu chẳng thể nằm xuống ngổ dâm, nguyên do bởi hai dây xích ở tay mỗi đầu đều gắn vào tường, nó khiến anh chỉ lùi sát vào hoặc bước ra phía trước một chút, còn ngồi xuống không được. Đạo hậu nhớ lại ngày còn bé, vào trưa hè khi sư cụ đã nghỉ trong chai phòng. Anh cùng chú Tiếu treo lên giặc ba cây ổi, rồi từ đó thả mình xuống ao. Là nước mát của tuổi thơ khiến Đào Hậu bừng tỉnh, anh nhận ra mình vừa bị tên Ngục Tốt hất một gáo nước giếng. Không thấy tên Ngục Tốt động chân tay như mọi khi, cửa bỗng giáp xuất hiện thêm hai tên khệ nệ bưng một ghế lim đặt chính giữa. Đào Hậu thấy lão phù thủy họ Trần cầm chiếc quạt lông bước vào. Đợi đám Ngục Tốt lùi ra, lão gật gù khen. Ha. Hoa ra, thằng con hoang của đại đô đốc lại thành vị danh y tiếng tăm. đào hậu nhếch mép cười rồi đáp lại. Ta cũng chẳng ngờ, nhà lão bộ hình lại biến thành mật thất của nhà họ Trần. Không dành để đôi co, lão Trần ngừa tay để đào hậu nhìn miếng ngọc bồi anh đeo nhưng bị tịch thu rồi hỏi rõ nguồn gốc. Thấy im lặng kéo dài, lão chỉ ra phía bên ngoài nơi có sẵn một cỗ quan tài đóng vội nhưng có vẻ ngắn hơn so với những cỗ quan tài khác rồi giải thích. Nhà ngươi sẽ bị sự chạm rồi bêu đầu thị chúng, Đương nhiên, cốt quân tài chẳng cần dài hơn làm gì. Nếu khai ra, ta điểm tình sẽ nói đa phủ mài đao cho bén. Ông thử thế quá. Dù chẳng sợ sự hù dọa của lão phù thủy họ Trần, thấy tân phần đã bị lộ, đào hậu kể lại việc học nghề thuốc ở làng Hoạt Sơn và gặp người mình sẽ cưới làm vợ tên là Thị Na. Có một điều bất ngờ lớn nhất, tên con hoang của đại đô đốc lại đẹp duyên cùng con gái não. Phe phẩy chiếc quạt lông, lão trần cười, nhạc. <cười> Hóa ra người là hiền tế của ta. Không dám. Sao con gái ta yếu mạnh? Do mang trong người dòng máu họ Trần, nên cô ấy sinh ra vượn. Lão Trần mặt trắng bạch bởi những người con với người vợ cả đều bắn số. Còn bái hiện bán nước tại kẻ hạ. Chưa tìm ra kẻ yểm bùa, nhưng lão đã ngờ chính đào hậu là thủ phạm. Không dám công nhận kẻ bị xích trước mặt cao tay ấn. Nhưng màn thoát xác khi chúng cả năm mũi tên diệt đất trừ Trần đã chứng tỏ bản lĩnh của đối thủ. Giá như không có sự hận thù, họ Trần nhà lão sẽ quyền nghiêng tiến hạ khi có sự giúp sức của đào hậu. Tuy nhiên, con gái đã chết, sợi dây ràng buộc không còn. Là người thực dụng, lão chẳng bận tâm đến tình cảnh của đào hậu, nên quyết định hỏi. Vậy con rùa bằng đồng đen đâu? Dù sao ngươi bị sử chạm, đâu cần đến nó? Ngắm nhìn lão phù thủy họ Trần, kẻ từng bị tống và đại lao, rồi thích chữ vào mặt lưu đầy biệt sứ. Ai ngờ bây giờ chém chệ ngồi phán xử, nên đào hậu thấy nực cười. Con dò bằng đồng đen, không chỉ là mẫu vật chứa nhiều phương thức chữa bệnh bí truyền của thần y biển thước, nó còn giúp anh trong việc canh giữ khối tài sản. Thấy lã phù thủy họ trần hỏi đến lần thứ ba, đào hậu thở dài. Tiếc là... Ông là kẻ đến sau. Tôi đã bán cho vị thương gia họ sở đúng như câu kẻ cấp bà già gặp nhau, nó trần biết đào hậu nói dối nhưng vẫn mỉm cười. Bởi người xưa nói chưa thế quan tài không đổ lệ, nhưng cố quan tài đóng vội bằng mấy tấm gỗ chẳng khiến tên con hoang, đồng thời là con rể nao núng. sau ba tiếng vỗ thành bốn tên ngục tốt khiến và một lọt than đang cháy rực. ở bên trên có những que sắt đã nung đỏ. đây là đòn tra tấn vô cùng tàn ác. nó khiến người vô tội cũng phải nhận tội dù mình không làm. biết lão là họ trần quyết truy cùng diệt tận lấy được con rùa bằng đồng đen, đương nhiên sẽ gây nhiều họa lớn. đào hậu nhớ lại những gì chân nhân đạo sĩ truyền dạy trong đại lao, môi ra thịt cháy khét khiến tay quản ngục ra hiệu dừng lại, bởi hắn sợ phạm nhân chết trước ngày thăng đường xử án, quan trên sẽ trách phạt. Dùng cực hình chẳng khiến đào hậu hé răng. Lão trần nghĩ tới phương án ma quái khác, tiếc là thời gian ở trong đại lao đã lâu, lão đành về phủ đề tính kỹ. Chẳng muốn phí công biến gã con rể vô Thừa nhận làm vượn Bởi trước sau gì Cũng là tờ tù Lão học theo cách của các thầy mo hồi còn trên mạng ngược Sẽ lấy thủ cấp của đào hậu về Rồi luyện làm ma só Đúng canh ba giờ tí Tay ngục tốt nghe tiếng phạm nhân Nấc ba tiếng rồi gục xuống Biết có chuyện nên hắn chạy vào Đưa tay trước mũi nhưng đào hậu đã tắt thở Sợ bị lên lụy Hắn vội chạy đi báo quản ngục Rồi đánh thức mấy tên khác cùng chạy vào Xích tay được tháo Lúc này đào hậu đã hồn lìa khỏi xác Nguyên do bởi những cực hình lúc chiều Đây là phiền phức không hề nhỏ Kẻ từ tu chết trước giờ giáp pháp trường Dẫu sao cũng là chết Để quan trên không trách phạt quan ngục hất hàm ra lệnh mao kiếm sở dây thừng Rồi quăng lên xà nhà Sau đó treo nó lên Để sớm mai báo quan Coi như phạm nhân sợ tội nên thắt cổ chết Dù đám muộn Đám ngục tốt giam giáp thực hiện Chúng sợ bị trách tội Nên nghĩ ra mưu hèn kế bẩn bởi người chết chẳng thể nói được. Sợi dây được quăng lên xà rồi đặt vào cổ Phạm Nhân. Ba tên ngục tốt xuống vào để kéo dây, cho xác treo cao đùa khiến chân không chạm đất. Kế hoạch tường trưng hoàn hảo. Bất ngờ Phạm Nhân đã chết là đào hậu mở mắt. Rất nhanh sau đó một tên ngục tốt ác nhất kẻ đã nung sắt dí vào người Anh bị treo cao. Khi tay đã tháo xích những chữ thức võ thuật học được bấy lâu được mang ra thi triển không muốn mất nhiều thời gian ở trong đại lao thêm nữa chỉ một loáng cả quan ngục lẫn những tên ngục tốt bị giết sạch cầm chum chìa khóa tự mở xích chân đào hậu biết còn phải giết đám lính canh trước khi thoát ra ngoài Cần mưa bất chợt khiến những vết thương trên người đau nhói tay cầm chum chìa khóa tay còn lại cầm thanh mã tấu đào hậu áp sát căn phòng có đám lính canh không đầy một khắc nước mưa hòa cùng máu chảy tràn ra sân đại lao của bộ hình ở trên trời tiếng sét phá tan sự tĩnh lặng dùng chiêu giả chết để đắm ngục tốt mở khóa tay. Là cách cuối cùng, chẳng ngờ bọn chúng mắc mưu khiến Đào Hậu thoát khỏi việc ra pháp trường nay mai. Đã mang lệnh chốc nã kỳ trước, giờ giết thêm chục tên lính cũng chỉ một lần chết, trước kể trong suốt thời gian qua anh bị chúng tay nhau dùng cực hình chết đi sống lại. Khi dùng dây thừng treo cổ một tên, với những tên còn lại, Đào Hậu dùng tay không bẻ gãy cổ bọn chúng. Anh thấy giết luôn đám lính canh là việc cần thiết. Ít ra sáng mai việc mình đào tàu mới bị phát giác. Bước vào hồi sinh đường, trong đêm tối đào hậu lấy chức bị cói, nhét những loại thuốc tốt, bộ kim châm cứu cùng mấy bộ quần áo vào. Để ẩn nấu một nơi có thể dưỡng thương, lò gạch là nơi anh hướng tới. Bởi dấu sao quân lính triều đình có xuất hiện, họ chẳng thể lọt sông vào được. Tháp ngọn đèn trong lò gạch, đào hậu nhặt lá thư do ông Đinh viễn viết cho mình. Ngoài sự cảm tạ ơn cứu mạng, ông quả quyết nếu có duyên gặp lại những lời đề nghị còn nguyên giá trị. Dẫu muốn ngả lưng sau nhiều ngày bị xích đứng chẳng ngồi được, đạo hậu vẫn làm lễ rồi thỉnh chuông gọi âm binh. Trong đêm này, mọi lương thực cùng nồi nêu dưới bếp được âm binh chuyển tới lò gạch. Để đám con binh không phát hiện ra lối vào dân hầm bí mật, gian bếp có cửa hầm bị san phẳng, tất cả sẽ chẳng còn dấu tích. Làm xong mọi thứ khi trời tăng tàng sáng, đạo hậu pha thuốc bôi vào những vết thương. Sau đó anh ngả lưng chập mắt vì thấm mệt những ân oán với cha con họ Trần Anh tự nhủ Phải biết quan dưỡng thương đã rồi tính sau Kẻ mực được ngày xuân sao Quan Minh Triều Đình về lục soát hồi sinh đường Họ gián cáo thị tróc nã Phạm nhân đào hậu tức thầy Nguyễn Nhiều người vốn có ơn cứu mạng Họ thầm tiếc vì từ nay Chẳng còn được danh y bắt mạch bốc thuốc Riêng những gì trong tờ tróc nã viết Nhiều người chẳng tin Nhờ y thuật cao siêu Cộng thêm những phương thuốc bí truyền Và những ngày cận tết Đạo hầu đã bình phục hoàn toàn, rút kinh nghiệm của lần xa vào tay Trần Tĩnh, do vậy thanh kiếm luôn được treo ở trong tầm tay, còn thanh đoàn kiếm luôn được giấu trong người. Để gạt hết vận đen trước khi bước sang năm mới, Đạo hầu quyết định giải quyết dứt điểm những ân oán. Không vội thuần theo sự sắp đặt nhân duyên của ông Đinh Viễn, anh muốn làm cỗ cúng dịp dỗ đầu của vợ xong, lúc đó sẽ tính tiếp. Tháp nén hương trước bức tranh Thái Thượng lão Quân được mang tù hồi sinh đường tới đây, đào hậu bưng mắt cháo gà do bà cụ Nhật nấu cho mình, bắt đầu thưởng thức. Dù bị triều đình chóc nã còn treo thưởng, bà cụ Nhật vẫn một lòng tận tụy bởi bà tin người trần bệnh cứu người chẳng làm điều ác. Đặt vào tay bà cụ Nhật năm thoi vàng, đào hậu cảm động nói. già hãy nhận một chút để dưỡng già Đã tới lúc cháu đi trần bệnh bốc thuốc cho những người bệnh ở 12 đạo thừa tuyên của xứ Đại Việt, Rô ba cô nhật chối từ, đầu họ vẫn nhất quyết dúi vàng và giò mây. Anh không quên dạy: từ ngày mai, bà không phải ra đây, bởi mình đã rời khỏi trốn hiểm nguy với đám quân bình luôn rình rập. Nửa đêm khi vùng kẻ mực không còn bóng người đi lại trên những con đường làng hay ngoài bãi tha ma, đám hồn ma vất vưởng đi lại như chảy hội, còn đám đạo trích nhân tháng cổ mật tìm cách quét mách trèo tường những nhà giàu có chàng muốn làm phiền tới đám người vật vờ như hồn ma và những hồn ma bóng quế chưa chịu rời cõi tạm đào hậu lặng lẽ đi tắt cánh đồng tới nhà ông trường đồng ở bên bờ tre đã có một con ngựa đóng yên cương đợi anh nếu có những kẻ vong ân bội nghĩa như tên cai miến vẫn có những người trọng tình trọng nghĩa như bà cụ nhật và ông trường đồng họ âm thầm giúp đào hậu dù có thể dính họa chẳng hề có đỉnh cao chạy xa bay đào hậu phi ngựa tới thừa tuyên quốc ngoài Đêm nay anh muốn tổng binh đồng chi là Trần Tĩnh và Cai Miến phải đền tội. Dù mới chịu đoàn đầy chục ngày trong đại lao, đạo hầu cưỡi ngựa lướt qua rặng tre, chợt nhớ đến câu ca. Ba năm quân tử trồng tre 10 năm muốn gậy đánh què tiểu nhân. Sau hai ngày làm lễ cho nhà quan Đông, các đại học sĩ tại Kẻ Noi được ngày nhan hạ, nên lão Trần ngồi thường trà trong thư phòng vào những ngày cuối năm trời lạnh buốt. Vì thế con bé người ở phải bưng hỏa lò vào Để lão sưởi ấm Người già không đếm tuổi Sắp bước sang năm mới Lão cấm vợ con làm lễ mừng thọ Bởi khi tuổi càng cao Nghĩa là lộc trời sắp cặn Và ngày về với tổ tiên Chẳng còn bao xa Từ ngày dựng lại phủ Lão thấy mọi việc hanh thông Việc tên con hoang của đại đô đốc Bị tấn và đại lao trở hành hình Khiến lão như chút được gánh nặng Kế đến Là việc gã đinh hoặc lộn cổ xuống giếng chết Làm cho họ đinh lụi tàn Dẫu cho vị thông gia đã chết Lão vẫn yên tâm Khi mồm gã đinh hoặc Chẳng thể tiết lộ tin động trời Về việc lão rúi vào tay y thuốc độc Xưa này Trùng tang vốn là điểm giữ Họ đinh chẳng còn gì Nên lão đã hối con trai Xé bỏ hôn thú với tị huyền Cho rảnh nợ Tuy nhiên do con dâu là thị huyền đang để tang cha, việc ly hôn sẽ không được chấp thuận theo quốc triều hình luật. lão đành nhắc con trai dối cho thị huyền ít bạc vụt, rồi ân đoạn nghĩa tuyệt. vừa hay con dâu lão đã bỏ đi biệt tích, ngồi thưởng thức chén trà vào buổi sớm, đúng như các cụ nói, bình minh nhất tràn trà, lơ nghi bất đáo ra. ba năm lăn lộn trên mạn ngược, giờ được về lại kinh thành. Lão tự hào vì chưa từng phải mời thầy lang Đến trần bệnh bốc thuốc Nói đến việc khám bệnh Lão chợt nhớ đến đào hậu Kẻ đã mở hồi xin đường Cách phù họ trần không xa Do không mấy khi bận tâm Đến đám lăng băm Bởi vậy lão chẳng phát hiện ra Kẻ thù sống cách mình không xa Từ bên ngoài đại quản gia chạy vào hút hoàng thông báo Bầm bầm Bầm ông chủ Con vượn đực nổi điên Nó bẻ gãy cổ con vợt cái rồi Chết thì đem chôn, Bầm, còn con vượn đực Bị phá tan bồi thường trà Vì chuyện không đâu Chưa kể hai con vượn hay đái xuống bản đá Nơi lão ngồi thường trà Giờ, để mình con vượn được cô đơn Sẽ không hợp nhẽ Nghĩ đến mấy con người Bị mình nghiềm bùa rồi biến thành vượn Lão chẳng thấy chẳng hay ho gì Chưa kể con vượn được Tính khí thất thường Sẽ gây phiền phức về sau Lão thở dài nói Ai, xài mấy đứa và cùng tiền ra bắn hạ Sau đó chôn chung một hố Không phải là kẻ hai chữ Lão Trần vẫn sắm đủ văn phòng tứ bảo. Khi sai gia nhân mài mực Lão chủ yếu viết sớ và mấy đạo bùa Để không cho kẻ bên ngoài dễ dàng xâm nhập Lão hiểm bùa cẩn thận và chuẩn bị sẵn những bẫy dành cho kẻ nào dám to gan lớn mật lọt vào Dẫu chưa giải được bùa Khiến những người con gái lẫn con dâu đều sinh ra vượn Chẳng hiểu sao lão vẫn có niềm tin bất diệt Khi tên đào hậu đầu liều khỏi xác Bùa tự tan Buồn vì ba người con đã bắn số Lão tính đúng ngày cúng táo phụ thần quân Sẽ đánh xe tới kẻ hạ Để đón người vợ đầu Khi đã vinh hoa vũ quý Bái xứng đáng được sống an hưởng Tuổi già trong nhung lụa Tiếng la hét bên ngoài Kèm tiếng hú man dở của con vượn Khiến lão trần khó chịu Lúc từ phủ bước ra ngọc hoàng điện Lão thấy con vườn được ôm sát con vườn cái với biểu cảm đau khổ. Dù gần đây chúng chẳng còn sự gần gũi, nhưng trước giây phút sinh ly tử biệt, nó chẳng nỡ rời xa con vượn cái. Cuộc đời của lão Sùng Đại Hiệp cùng Trần Thị đã thay đổi kể từ khi biến thành vượn Còn lão Trần chưa rõ khi chết đi, liệu hồn ma của chúng có quay về khóc lóc hay oán hờn. Dù con vườn được bị chúng 5 mũi tên khiến máu chảy đỏ lòng, đôi mắt nó vằn lên con đỏ hơn cả màu máu Nó nhìn đám người cầm cung tên phía dưới đầy hờn căm Khi tưởng trường như sắp gục ngã Bất ngờ có vượn đực đứng thẳng Rồi ném xác con vượn cái xuống nơi hai kẻ đang dương cung Cú ném mạnh và chính xác Khiến hai kẻ đó ngã đập đầu vào cây hồi phía sau Chàng còn vững bận vì ôm vượn cái Con vượn đực từ trên mái ngói của ngọc hoàng điện Lao xuống nhanh như một cơn lốc Trong phút trước đám gia nhân bị nó lao vào Tấn công và cướp được thanh mã tấu giống như một chiến binh, dù bị thương nhưng con vượn đực vẫn tà xung hữu đột. Nó chém những kẻ bất nhân và khiến máu văng ra, còn người gục xuống. Dù trận chiến không cân sức nhưng con vượn đực vẫn khiến kẻ bị chết, kẻ bị thương nằm la liệt. Mọi việc chỉ dừng lại khi con vượn đực bị hai mũi giáo đâm trúng tim và bụng. Mặc cho tai quản gia cùng ông võ già lo việc đào hố chôn hai con vượn, gọi thầy lang băng bó vết thương cho gia nhân và tính việc hậu sự cho những kẻ thiệt mạng. Lão Trần mở khóa hành lang để vào dân hậu điện, xoay con cóc để nước trong giếng cạn. Lão tự thấy việc bàn giao sớm mê cung này cho con trai là sáng suốt, ngộ nhỡ chết bất đắc kỳ tử Ít ra, người họ Trần còn kế thừa sản nghiệp. Ngó vào dân phòng có một con vượn đang thuần dưỡng, ném cho nó quả chuối rồi nhanh chóng rời đi. Đó là tên quản gia phù họ Đinh một thời, Ba con vượn lứa đầu tiên đã chết, con vượn lứa thứ hai tinh khôn hơn, nó sẽ không leo trèo trên cây, thậm chí sẽ cầm đao canh phủ còn khôn hơn cả đàn chó nhà. Dù giới mê cung lạnh hơn trên mặt đất, nhưng khi cởi áo bông bọc gấm, sò vào long bào, lão Trần thấy ấm hơn cả hỏa lò đặt trong thư phòng. Khi vàng bạc đã đủ đầy, niềm vui duy nhất của lão chính là ngự trên ngai vàng, ngắm văn võ bá quan đúc bằng vàng. Thời gian từ nay đến Tết Nguyên Đán không còn nhiều Lão mừng vì được đón năm mới trong phủ họ trần được dựng mới. Giờ là thời điểm thích hợp bàn chuyện với con trai Nếu cần sẽ bỏ ra trăm thoi vàng để lo lót nhận chức đô tổng binh sứ quyền uy Đàn ông tam thập nhi lập Nhưng con trai chưa tới 30 tuổi đã là võ quan hàm tứ phẩm Giờ lão dùng chút vàng lo lót quan trên đường công danh sự nghiệp của Trần Tĩnh sẽ rộng mở. Áng chừng đóng rác rời trên mặt đất đã giải quyết xong. Lão tiếc rẻ cởi tấm lông màu để quanh lên còn lo việc làm lễ vào buổi chiều. Quá khứ năm xưa đã bị lớp bụi thời gian che mờ. Giờ đây lão được coi là thầy phù thủy cao tay ấn nhất trốn kinh thành. Có lẽ nhận biết rõ khi xưa Thái Tông Hoàng Đế xử các công thần khai quốc quá nặng ngoài việc truy phong cho người mất những người bị liên lụy như lão không bị triều đình gây khó dễ âu cũng là có hậu vận tốt lành vừa bước vào gian chính điện đại quản gia đã báo tin quan trọng bà mông chủ tiểu thư nhà mình vừa về tới phủ con gái xuất giá đã lâu rồi nhà chồng ngay trong kinh thành do muốn làm tròn bổn phận làm dâu nên ít về nay con gái được ghế về thăm nhà lão biết vợ mình sẽ vui hơn và bớt đi sự phiền não niềm vui ngắn chẳng tài gan người tiếp biểu còn trẻ đã kéo lão vào thư phòng rồi thì thào Trần Nến Nương bị nhà chồng trả về do sinh ra vượt sợ dĩ lần trước họ không làm quá là có nguyên do vị thông gia vẫn đang là quan nhất phẩm cần giữ thể diện tuy nhiên sau trận bạo bệnh phải cáo lão tử quan nhà họ cần người sinh quý tử nên Trần Nến Nương sống trong phủ chỉ như cây gai tiếng là cho về thăm nhà nhưng bên đó chẳng hẹn ngày đón vậy là ngầm ý sẽ bỏ tờ hôn thú ngồi im lặng suy nghĩ do từng đối xử với người dâu trưởng là đinh thị huyền như vậy lão trần cay đắng nhận ra quà báo là có thật chưa vội là gặp lại con gái là muốn hai mẹ con chút bầu tâm sự cho nhẹ lòng còn lão mong ngày đào hậu bị sự chạm có như vậy việc em bùa mới được hóa giải thông thường từ tội sẽ bị xử trảm vào mùa thu. Nhưng với những kẻ nguy hiểm như đào hậu, triều đình đưa ra pháp trường vào những ngày cuối năm để không vắt qua năm mới. Nguyên tắc không xử trảm vào mùa xuân được áp dụng nếu đào hậu sống lay lắt trong nại lao, họa phúc sẽ khôn lường bởi tên đó giỏi võ lại thạ món âm binh. Sở dĩ lão chẳng thèm ra tay bởi muốn đoạt lấy con rùa bằng đồng đen, việc không thành. Nên đợi lấy cấp thủ cấp tên con hoang về Biến thành ma só canh phủ Đó là lão dự tính như vậy Đi làm lễ đến tối trở về Ngạc nhiên vậy còn sớm Nhưng có vài hồn ma vất vừa ngồi bên đường Dẫu vậy Lão Trần chưa có khả năng nói chuyện với họ Riêng việc nhìn được hồn ma Vẫn còn có phần hạn chế Khi xưa ở trên mạng ngược Nhờ chăm chỉ học hỏi Lão có thể nhìn thấy một số hồn ma nhất định Về khoản này Không phải hai nghề phù thủy lâu năm Là nhìn thấy được nhiều hồn hoa Xe ngựa dừng trước cổng phủ Lão Trần Khoan thai bước vào Giờ này các bà vợ vẫn đang đợi lão về ăn cơm Bởi lệ nhà đã địch Chủ nhân chưa cầm đũa Không kẻ nào được ăn trước Ngồi đợi lão ở ba bản ăn Ngoài mấy bà vợ cùng con gái Còn có sự xuất hiện của con trai Gia hiệu cho đám người ở bưng cơm canh Lão Trần hỏi con trai Cuối năm không giảnh binh, sao lại ghé về phủ? Còn có chuyện quan trọng, ăn tối xong sẽ trao đổi cùng với thầy. Trong thư phòng ấm áp, nhờ có hỏa lò với than rực đỏ, Lão Trần ngồi nghe con trai kể lại việc đào hậu dùng kế giả chết mất quả. Nhờ vậy đã dứt sạch đám ngục tốt rồi để nắm lính canh vật tàu thoát. Đã chứng kiến đám ngục tốt dùng cực hình để tra tấn đào hậu, Lão Trần chẳng ngờ tên con hoang vẫn thoát được một cách ngoạn mục bằng chiêu giả chết. Việc ngưng thở trong vài canh giờ Thậm chí vài ngày là có thật Duy có điều lão chẳng ngờ tới Đạo hậu lại luyện được chiêu đó Nhấp môi vào chén trà Lão hỏi lại con trai Anh có chắc nó giả chết không Hay có sự tiếp sức của kẻ khác để vượt ngục bẩm thầy Nó đã chữa mạng sống cho một tiên ngục tốt Nên việc đó là chắc chắn Việc đạo hậu vượt ngục Khiến lão trần thấy không yên tâm Bảy quân doanh đông binh sĩ là vậy nhưng tên con hoang vẫn lèn vào giết chết được cai miến, rồi chặt đầu cấm cọc tre ngay trước sân, khiến quân lính hoang mang. Cai miến chết chẳng khiến lão bận tâm, bởi hắn đã phát giác thân phận thật sự của Đào hậu và báo tin lĩnh thưởng rồi. Khi hai cha con thay nhau sai người dùng cực hình để tra khảo, lão dợ người tiếp theo Đào hậu tìm đến là con trai. Đối với một kẻ dám giết cả đám lính triều đình, chức võ quan hàm tứ phẩm của trần tĩnh chẳng khiến tên nào hậu trồn tay năm cũ chưa qua nhưng tai họa đã cận kề đám gia nhân trong phủ đám quân lính dưới quyền của con trai lão trần biết không phải là đối thủ của tên con hoang lão trần khẽ thở dài nói với con trai một kẻ tứ cố vô thân như đào hậu sẽ nguy hiểm vô cùng nó đâu còn gì để mất bẩm thầy còn đã cho quân lính canh phòng cẩn mật. Châu Đình cũng rán cáo thị tróc nã khắp nơi. Sớm muộn gì, nó cũng sẽ bị bắt. Thả hổ dễ, bắt hổ khó. Thấy con trai lên ngựa quay về thừa tuyên quốc quay, Dù có bốn tên lính đi kèm, Lão Trần vẫn không yên tâm. Đến lúc này, Lão thấy ân hận. Giá như hôm đó nhét thúc độc vào mồm tên con hoang, sau đó sai đám ngục tốt cắt gân chân và gân tay. Như vậy Thánh cũng chẳng cứu được. Bên ngoài trời lạnh giá Còn trong thư phòng ấm sực Theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng Lão Trần thấy như có lửa đốt trong lòng Dù con trai vừa rời phủ được nửa canh giờ Hôm nay Lúc gieo được quẻ sơn thủy mông Lão thấy lo Bởi đó là quẻ xấu trong kinh dịch Có lẽ nào con trai xin lạc Và màn sương mù chẳng thấy lối đi Sai gia nhân chuẩn bị ngựa Lão Trần mang theo những đạo bùa Cùng pháp khí rồi lên ngựa hướng tới thừa tuyên quốc oai thẳng tiến. Đúng như lão dự đoán, trong tiết trời se lạnh, nhưng phía trước có bụi mù mịt và gió quẩn một cách khác thường. Đốt lá bùa ném về phía trước, lão thấy ngay bắt quái trận đồ và có thể con trai cùng những tên lính tùy tùng đang mắc kẹt trong đó chẳng tìm được lối ra. Trời nhá nhem tối, đào hậu lẳng lách rời lò gạch, thay vì tới thừa tuyên quốc oai lần nữa anh chọn bãi đất rộng gần chợ bên kẻ mọc để đợi trần tĩnh. Khi ra tay đoạt mạng gần trục tên lính của triều đình, đêm nay, nếu có giết thêm tên tổng binh đồng chi, cũng chẳng có gì gọi là lạm sát. Với những gì trái con họ trần gây ra cho mình, anh muốn chúng và nhận kết cục đau đớn. Có như vậy, người bạn vong niên là sư trụ trì sẽ mỉm cười nơi chín suối. Đêm hôm trước khi lèn vào quân doanh, sau khi dùng kiếm giết chết kẻ lấy oán báo ân là cai miến, Đạo hậu lấy một cây giáo đâm xuống đất rồi cắm thủ cấp của hắn vào đó. Điều khiến anh nuối tiếc, Trần Tĩnh không có mặt nên anh nhọc công phục sẵn nơi đây. Ngồi trên cành cây đến canh 2 giờ hợi, đạo hậu thấy từ phía xa có 5 người cưỡi ngựa phi tới. Anh biết kẻ mình cần thanh toán, đã xuất hiện. Thả người xuống đất, cho tay vào bị cói, lấy từng nắm ngọc ném ra bốn phương tám hướng. Đạo hậu cưỡi ngựa lao vào cửa sinh, bắt đầu màn giật đuổi. Ngay khi vừa rút kiếm Anh đã thấy Trần Tĩnh cùng bốn tên lính lao vào cửa tử Đợi cho bọn chúng lại gần Anh cất tiếng chào Chẳng phải quan tổng binh đồng chi đây sao Ngài quả biết chọn ngày đẹp để về với tổ tiên Tại hạ bái phục hỗn xược, Ta sẽ khiến nhà ngươi phải trả giá Vì tội ác của mình Bốn tên lính quen chẳng phải đối thủ Do chẳng muốn làm sát Nên nào hậu trừa cho bọn chúng Một con đường sống riêng với Trần Tĩnh đương nhiên anh sẽ truy cùng diệt tận khi xưa ở trên mạng ngược Trần Tĩnh nổi tiếng gan dạ và sử dụng thành thạo mọi loại binh khí hôm nay phi ngựa cần chiến với Đào Hậu nó chẳng khác những lần cầm quân trinh chiến trước đây mặc dù bồi bay mù mịt hai bên lăn xả vào nhau để quyết đấu ngựa vấp ngã khiến cả hai giao đấu trên mặt đất nhưng Đào Hậu có lợi thế vì biết thuật âm binh đang trong lúc sinh tử Trần Tĩnh vung kiếm chém nhưng mất phải hoàn đá nên ngã xuống. Cánh nơi cầm kiếm bị đào hậu chém văng xa. Chưa vội vung kiếm kết liễu Trần Tĩnh. Bất ngờ có tiếng vó ngựa phi vào. Đào hậu nhận ra lát phù thủy họ Trần tới cứu con trai. Nhưng tất cả đã muộn. Sợ gì anh chưa lấy mạng lão già bởi có nguyên do. Anh muốn lão phải chứng kiến họ Trần tuyệt tự tuyệt tôn và thấm nội đau đến tận cùng. Còn giết lão quá dễ. Phi ngựa và Trần đồ bắt quái. Lão Trần ném đạo bùa vừa đốt để xua tan mây mù chứng kiến cảnh con trai bị tên con hoang vùng kiếm chém đứt lìa tay khiến lão phát điên biết mình chẳng thể đấu lại kẻ thường xuyên luyện võ lão dùng hai tay ném 10 con rắn xanh về phía trước đây là tuyệt chiêu diệt tất trừ trần sở dĩ hồi xưa trong mê cung tên con hoang dù bị trúng năm mũi tên vẫn thoát nạn sau này lão phát hiện nhờ hắn đeo miếng ngọc bội do người vợ đầu trao tặng đêm nay khi miếng ngọc bội không còn tên con hoang chẳng thể thoát không hổ danh là mũi tên thần do 10 con rắn độc biến thành Nọc độc rắn khiến kẻ bị mũi tên chạm qua đổ chết, huống chi là chúng ngập sâu khiến Lục Phù Ngũ Tạng vỡ nát. Khi ngựa dừng trước vũng máu, lão Trần thét lên kinh hoàng, bởi con trai lão là Trần Tĩnh hứng đủ 10 mũi tên, chúng đã xuyên mạnh tới mức khoảng ngực dính độc tím đen, còn máu trong người chảy ra ồ ạt. Không thấy đào hộ bộ quanh đây, còn ngũ hành bắt quái trận đồ cũng biến mất. Nơi Trần Tĩnh tử nạn chỉ là bãi đất trống được người dân dùng làm chợ vào buổi sớm. Khi dùng tay rút trục mũi tên đồng ra khỏi ngực Trần Tĩnh, lão phát hiện ra con trai không đeo viên ngọc bội. Đó chính là nguyên nhân khiến 10 mũi tên tìm được đích đến. Giống như có trăm ngàn mũi tên cấm vào ngực, lão Trần đau thấu tâm can, nhưng vẫn phải kiềm nén để vút mắt cho con trai. Đặt Trần Tĩnh lên con ngựa, lão cầm dây cương dắt quay về phủ với cõi lòng tan nát. Giống như sát thêm muối vào vết thương, từ đâu đó trên cao. Tiếng gã con hoàng ngân nga đọc dòng chữ được khắc trên những miếng ngọc bội. Hôm trước tùy đã qua, hôm nay cần tồn tại, ngày mai còn chưa tới, ngày khác ở đợi chờ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 17 của đêm chủ tịch. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 18. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.